Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3022 có thể nguyện bái sư Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz Ba ngày sau đó, Lâm Hiên mới đình chỉ thi Pháp áo xanh thiếu nữ biểu Lộ các thì tràn đầy mê ly, ngắn ngủn mấy ngày đối với nàng mà nói Lại phản phất đã trải qua một đời một thế Kiếp trước đủ loại, càng như thế rõ ràng phù hiện ở mắt của mình mảnh. Vậy đừng nói lâm hiên, là thiếu nữ chính mình cũng tràn đầy do dự. Mơ hồ nghĩ tới luôn hồi chuyển thế. Tuy nói cho dù ở tu tiên giới, như vậy chuyện thuyết cũng hư vô mờ mịt. Vô cùng, nhưng mà thần hồn ở giữa cái kia một đám liên hệ, lại luôn lái đi không được. Về phần cùng gọi lục doanh nhi cái tên này, ngược lại lộ ra không quan. Trọng gì vô cùng, nhìn về phía trên càng giống là một cái trùng hợp mà. Thôi, tiền bối. Thiếu nữ môi anh đào hé mở trên mặt biểu lộ nhưng lại cực kỳ phức. Tạp, muốn nói lại thôi. Trong lòng ngươi có cái gì do dự, cho dù hỏi ý kiến tư tưởng là lâm mỗ. Sẽ không trách tội ngươi. Lâm Hiên thở dài biểu lộ như cũ là hòa ái. Vô cùng. Tiện bối vì sao cho ta xem những kinh nghiệm kia cùng vãn bối thí. Nhưng mà có quan hệ gì? Thiếu nữ một chút trần chờ, êm tai thanh âm. Chuyện vào trong lỗ tai nhưng mà bên trong kinh nghi lại lái đi không? Được. Ngươi cứ nói đi. Lâm Hiên lại không trả lời thẳng vấn đề này kỳ thật tại ngươi đấy. Lòng chỉ sợ sớm đã, đã có một phần đáp án địa phương. tiền bối là hoài nghi, ta là bức họa cuộn tròn ở bên trong, vì kia. Lục doanh nhi chuyển thế. Thiếu nữ cũng không hề vòng quanh, trong. Nội tâm nàng là có một ít hoài nghi, nhưng chuyện này dù xa quá không. Thể tưởng tượng nổi, muốn như vậy khẳng định, hoặc là nói tiếp nhận. Lại chỗ nào có dễ dàng như vậy? Lâm mố vốn chỉ là hoài nghi Lâm hiên hơi than thở nhẹ kỳ thật Tại lần đầu tiên trông thấy ngươi Thời điểm ta tự mơ hồ Có một loại quen thuộc cảm giác được ngươi Thần hồn trong cùng doanh nhi Cái kia một đám tương tự chính là liên Hệ Bất quá khi đó Ta còn không dám khẳng định ngươi chính là nàng Truyền thí Dù sao hai cách hoàn toàn Không có vấn đề gì người còn có Tướng mạo giống nhau trùng hợp, thần hồn có liên hệ tuy ít gặp vô. Cùng, nhưng thế giới to lớn, không thiếu cách lạ, loại tình huống này. Cũng đồng dạng có khả năng chỉ là trùng hợp mà thôi. Lâm Hiên êm tai thanh âm truyền vào lỗ tai, không sợ người khác làm. phiền như đối phương giảng thuật cả cái chuyện đã trải qua. Ta cùng với doanh nhi sâu xa ngươi bây giờ đã tin tưởng cho nên tại. Phát hiện ngươi có khả năng là nàng chuyển thế về sau, lâm mố không có. Khả năng không quan tâm, khẳng định phải đem chuyện này ra một cái. Trà ra manh mối. Cái kia tiền mối hiện tại có thể có kết quả. Áo xanh thiếu nữ trên mặt tràn đầy vẻ khẩn trương, dù sao chuyện này. Cùng nàng là du tức tương quan đấy. Anh, nếu như nói trước kia chỉ là hoài nghi, vậy bây giờ, lâm mố đã có. Tám phần nắm chắc, ngươi tự là doanh nhi chuyển thế đúng vậy. Lâm hiên một chữ một chầu thanh âm chuyển vào lỗ tai. Tám phần nắm chắc, tiền bối sẽ không tính sai. Thanh âm của thiếu nữ, có chút run rẩy Lâm mố dám nói như vậy, tự nhiên là có căn cứ đấy. Chính mình không tiếc hao tổn rất lớn pháp lực thi triển bí thuật. Đương nhiên sẽ không toi công bận rộn. Hôm nay nói nắm chắc mười phần. Có chút quá mức, nhưng Lâm Hiên tin tưởng chính mình sẽ không tính. Sai, thiếu nữ nghe xong yên lặng không nói trên mặt biểu lộ càng là cực. Kỳ phức tạp, điểm này, Lâm Hiên là có thể lý giải đấy, đừng nói nàng. Một ít tiểu nhân linh đồng kỳ tu sĩ coi như là dễ dàng chỗ chi biết. Được chính mình nhưng thật ra là ai luôn hồi chuyển thế. Lâm hiên nhất Thời một lát chỉ sợ cũng là khó có thể tiếp nhận địa phương Từ góc độ này nàng này phản ứng đã hung áp đúng rồi được Xem ra Nàng ngược lại là kế thừa kiếp trước doanh nhi cái kia ổn trọng tính Cách Trong lúc nhất thời hai người ai cũng không có mở miệng cứ như vậy Im lặng chỉ chút lát Thật lâu Cái kia tiền bối hiện tại có tính toán gì không đâu này Lục doanh Nhi chậm rãi mà nói trên mặt biểu lộ Mang theo vài phần sợ hãi chi Sắc Cuộc sống yên tĩnh hoàn toàn bị đánh vỡ Vốn là nàng chỉ là một ít tiểu nhân tu tiên giả Vừa mới đạp vào con Đường tu tiên thái điểu mà thôi Tuy nhiên tư chất cũng xem là tốt Tại cùng thế hệ bên trong xem như rất đoạt mắt một cái Nhưng mà thì thế nào đâu này Tại đệ tử cấp thấp trong tái dẫn người chú mục cũng như trước bất quá Là thái điệu mà thôi đừng nói lão tổ coi như là một ngưng đan kỳ tu Sĩ cũng sẽ không biết đem nàng để ở trong mắt Nhưng mà hết thảy này lại bỗng nhiên cải biến Một vị liền lão tổ tông đều muốn ngưỡng mộ độ kiếp kỳ đại năng đi vào. Trước mặt mình, nói mình là hắn một vị cố nhân chuyển thí. Chuyện như vậy nếu không là tự mình kinh nghiệm, Lục Doanh Nhi nằm mơ. Cũng sẽ không nghĩ tới địa phương. Tương lai của mình sẽ như thế nào? Đối với tại tiền đồ của mình, Lục Doanh Nhi trong nội tâm mê mang đến. Cực điểm Vị này lâm tiện bối tại trên người mình bỏ ra nhiều như vậy tinh lực. Không có khả năng chỉ là vì đem lai lịch của mình biết rõ ràng. Kiếp trước mình cùng hắn có nhiều như vậy liên lụy đời này hắn lại. Xét như thế nào dàn xếp chính mình đâu này. Đến tột cùng là phúc là họa. Doanh Nhi cũng không hiểu được trên mặt tràn đầy điểm đảm đáng yêu. Chi sắc. Mà lúc này. Lâm Hiên thanh âm vừa đúng truyền vào lỗ tai. Mệnh, nguyện ý bái ta làm thầy sao? Bái sư, thiếu nữ quá sợ hãi, rõ ràng nghe được thanh thanh sở sở trên mặt lại. Là một bộ không thể tin tín chi sắc. Đây cũng là khó trách tuy nhiên bởi vì kiếp trước sâu xa nguyên. nhân Lục Doanh Nhi cũng nghĩ qua Lâm Hiên có lẽ sẽ cho nàng một ít. Dẫn trông non, nhưng không nghĩ tới hội đại thủ bút đến loại trình độ. Này, thu đồ đệ. Mặt ngoài nghe đi lên cũng không rời phủ. Nhưng chớ quên hai người thực lực cảnh giới chênh lệch lớn đến loại. Trình độ nào? Lâm Hiên là độ kiếp kỳ, không nói đến thực lực của hắn hơn xa cùng. Giai tu tiên giả cho dù nếu luận mỗi về cảnh giới, phóng nhãn tam. Giới cái kia cũng đã là đỉnh nhi tiêm nhi tồn tại. Chưa nói tới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng xác thực là. Phượng Mao lân giác đúng vậy. Số lượng rất thư thức vô cùng. Mỗi. Người đều đem làm được rất tốt cường giả thanh danh tốt đẹp. Mà thiếu nữ trước mắt bất quá mới linh động kỳ. Cái gì là linh động kỳ? Tu tiên cái thứ nhất linh giới. Vừa bước vào tiên đạo mà thôi thực, lực lại không để coi như là thọ nguyên cũng không quá đáng cùng phàm. Nhân kém phản phất mà thôi. Thậm chí có người nói, Linh Đồng Kỳ căn bản là không tính chính thức. Tu tiên giả muốn chúc cơ thành công mới xem như sơ dòm con đường rồi. Nhỏ như vậy tu sĩ, phóng nhãn tam giới, đó là nhiều vô số kể, nói quá. Nhiều vậy cũng hào không đủ. Coi như là ngưng đan kỳ tu sĩ Cũng không nhất định nguyện ý nhận lấy Như vậy thái điểu làm đệ tử Mà trước mắt độ kiếp kỳ đại năng Lại tỏ vẻ nguyện ý làm sư phụ của Mình lời này nghe đi lên tự Cùng đầm rồng hang hổ kém phản phất Khó trách thiếu nữ hội trợn mắt há hốc mồm xứng sờ ở phía xa Thiên hạ có sức bánh nhân chuyện tốt sao Không, cho dù là bầu trời thật có thể rớt xuống rơi xuống, nhưng mà có khả năng lấy được chỗ tốt, lại ở đâu có thể cùng trước mắt so sánh với đâu này. Chẳng lẽ là đối với chính mình có ý đồ gì? Thiếu nữ trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, sau đó tự nhìn không? Được cười lên rồi. Mình ở nghĩ ngợi lung tung cái gì, đối phương thế nhưng mà độ kiếp cấp. Bậc đại năng tu tiên giả nếu thật muốn đối phó chính mình còn cần. Chơi cái gì âm mưu vừa kế. Một cái đầu ngón tay có thể đem chính mình diệt trừ ở trước mặt hắn. Đem chính mình ví von thành con sâu cái kiến đều xem như trên mặt. Thiếp vàng rồi. Như thế nào ngươi không muốn. Gặp đối phương ngẩn người lâm hiên thanh âm bình thản truyền vào. Trong lỗ tai nếu như ngươi không muốn, lâm mỗ cũng sẽ không biết. Miễn cứng đấy, nếu như ngươi ra thích hiện tại cuộc sống yên tĩnh, lâm mố tự nhiên cũng sẽ biết thành toàn ngươi cái này rời đi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.